Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 3847 thế lực ngang nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Cột sáng cùng lôi hỏa đụng vào nhau, gió mạnh bốn dật, mà cái kia mãnh hổ cùng ma mãng cũng riêng phần mình uy thế ngập trời nhào tới. Như hai cỗ nước lũ đụng vào nhau, chảo xé răng kéo, đảo mắt thì có có. Vài ma mãng tại mãnh hổ cương nha móng vuốt sắc bén hạ biến thành con sẵn chí, nhưng còn lại không chút nào sợ hãi cũng không ỳ vào bọn chúng số. Lượng thêm nữa cũng cắn mạnh hổ dốc sức liều mạng xé trong khoảng thời gian ngắn cũng là thật sự khó có thể phân ra lẫn nhau ở giữa thắng bại mạnh yếu. Mà làm như người khởi sướng, cái kia một người một ma đều khó có khả. Nâng ở bên cạnh nhìn xem, hắc đại trên mặt của hắn hiện ra một tia giữ tợn oai hàm phồng. Lên trước người của hắn, lập tức có từng vòng màu đen gợn sóng nhộn. Nhạo mà ra. Những nơi đi qua, tư không sụp đổ rơi xuống như một cấu có chất lực. Lượng vô hình, hướng về phía trước oanh chết đi qua. Đồng thời giơ tay trong dao hai lưới chiến phủ, hướng phía đối thủ. Hung hăng đánh rớt. Đối mặt công kích như vậy, địa lăng chân nhân nhưng không có mảy may. Sợ hãi. Vung trong tay phất trần chuẩn bị tơ mỏng đứng đấy tại trong tư không xẹp qua Lập tức tiếng xé gió nổi lên Kiếm khí lăng lệ áp Liệt nhưng là có chất vô hình địa phương Vô hình kiếm khí Hầu như trong thời gian ngắn Liền đem màu đen kia gợn sóng cắt một Cái thất linh bát lạc Sau đó hướng chính giữa hợp lại Một nửa trong Suốt kiếm quang tại trong thư không xuất hiện Đối diện cái này giao hay Lưới chiến phủ hướng phía phía trên vượt qua giá mà ra Oanh Lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh toàn bộ thiên địa đều Tại lay động Chiến phủ thế công bị ngăn cản ngăn cản song phương ngươi tới ta đi Dết mấy cái hiệp như trước khó có thể phân chia ra thắng bại mạnh Yếu Vực ngoại thiên ma bên này là kinh sợ cùng xuất hiện Phải biết rằng thực lực của bọn hắn nguyên bản liền không thể thắng Được cùng giai tu tiên giả, hôm nay đường đường hậu kỳ ma quân, gió. Giàng bị một độ kiếp trung kỳ tu sĩ ngăn trở, như thế nào không cho bọn. Hắn cảm giác được nhục nhã. Mà trái lại nhân loại những thứ này, liền có thể dùng tiếng hoan hô. Như sấm động để hình dung loại này ủng hộ. Nguyên bản lỗ hồng đã bị ngăn chặn, hôm nay mạnh nhất địch nhân cũng Được công kế tiếp rồi, vực ngoại thiên ma tựa hồ cũng không có trong. Chuyện thuyết như vậy đáng sợ, bọn hắn lần thứ nhất bắt đầu đối với. Thuận lợi thủ hạ khuyết Nguyệt Thành lộ ra là tin tưởng 10 phần. quyết chiến kèn đã thổi lên, mặc kể tình hình chiến đấu như thế nào. Mặt khác ba vị ma quân cùng nhân loại lão tổ đều khó có khả năng đối. Chiến huống có mắt không trọng. Cơ hội là không hẹn mà cùng, song phương liếc nhau, sau đó liền riêng. Phần mình đi bắt đầu chuyển động. Một hồi ha ha ha nhóng nhéo cười truyền vào lỗ tai trước tiên động. Thủ chính là thân hình kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ ma bàn tay như ngọc. Trắng quất xuống mấy miệng ấm ánh trong suốt phi đao trước người hư. Không nổi lên. Sưu sưu tiếng xé gió đại phóng hướng phía phía trước kích bắn mà ra. Nhưng mà bay đến trên đường đã thấy hồng mang đại phóng mấy miệng. Đoạn kiếm thiêu đốt lấy hừng hực liệt họa cùng phi đao kích đụng vào. Nhau rồi Nóng lạnh đối với kích lập tức dương lên một luồng bạch khí Nhưng cái này chỉ là bắt đầu mà thôi Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn ma nữ gặp thế công bị ngăn cản trong miệng Có phiền phức chú ngữ âm thanh truyền ra lập tức đã xảy ra bất khả tư nhị một màn những cái kia phi đao ma khí dâng lên lập tức biến Thành tất cả màu ngà sữa hạt tử bộ ráng ma vật Sau lưng cái đuôi móc câu cuồng loạn nhảy múa Như từng đảo lệ mang Tại trong hư không xẹt qua Hỏa kiếm thế công Lập tức trở nên chuyển hướng mất linh đi lên Hừ chút tài mọn mà thôi Thả ra hỏa kiếm công kích Là cái kia nhân tộc cung trang nữ tử Nàng Thấy cảnh này Sắc mặt mãnh liệt Tay phải khẽ nâng đầu ngón tay linh Mang phun ra nuốt vào đi ra Lập tức chi Chi âm thanh đại phóng, những cái kia hỏa kiếm rõ. Ràng biến thành tất cả gương mặt lớn nhỏ long chuột. Trong miệng thốt ra sợi tơ cũng có hỏa diễm lập lòe cùng những cái. Kia hạt tử hung hăng chiến ở cùng một chỗ. Cùng lúc đó, cái khác chiến đoàn cũng đánh cho náo nhiệt tới cực điểm. Tóc dài đầu đà tế ra rồi một cái vòng tròn bát mà đối thủ của hắn. Thì là cái kia giống như đoàn bóng sáng giống như cổ quái ma vụ. Song phương thần thông lẫn nhau có khắc chế chỗ trong lúc nhất thời Rõ ràng cũng khó có thể phân ra cao thấp mạnh yếu Duy nhất vẫn không có đồng thủ cao dai tồn tại Hôm nay liền chỉ còn Lại có một đôi Khuyết Nguyệt Thành bên này là cái kia già vẫn tráng kiện lão giả Đồng thời cũng là nhân loại lão tổ ở bên trong tu vi cao nhất một cái Mà vực ngoại thiên ma bên này thì là một hắc sắc cổ thủ thân cảnh mặt ngoài có một chương giữ tẩn mặt rượu, tu vi tuy rằng chỉ có chung, kỳ, nhưng hình thái đầy đủ rượu gì, không cần phải nói cũng là một vụ, cùng khó say dưa cường địch. Hôm nay song phương vạch mặt, tự nhiên không cần phải nói cái gì. Nữa trao đổi ngôn ngữ, hai người nhìn chung quanh thoáng một phát. Chiến cuộc liền không hẹn mà cùng hướng phía đối phương bay đi. Vừa tới trên đường Lão giả tay áo một xoát, một mặt màu vàng tiểu cổ Từ ốm tay áo của hắn trong bay ra Rùi trống cũng làm màu vàng, lão giả thò tay cầm chặt, hung hăng một Búa, lôi ở đằng kia cổ trên mặt, lập tức bột phát ra nhất đảo màu vàng Sóng âm Cùng âu dương cầm tâm thần thông rất có vài phần chỗ tương tự Nhưng, uy lực lại muốn đáng sợ rất nhiều Cái kia sóng âm một hồi mơ hồ, rõ ràng huyến hóa ra đau thương kiếm. Kích các loại đặc biệt vũ khí đã đến. Như có thực chất, nhìn qua tựa như thật sự bảo vật tuyệt không như. Huyến hóa ra đến đấy. Cái kia thủ ma thấy cũng không yếu thế, cành lá điên cuồng kéo dài tới. Mà ra, sau đó dùng bất khả tư nghị tốc độ nở hoa kết quả bất quá. Chuyển trong nháy mắt, đầu cành bên trên, liền treo đầy nặng trịch. Trái cây rồi. Từng cách đều có đầu lâu lớn nhỏ. Về phần hình dạng càng cùng khô lâu có phần nhiều chỗ tương tự. Tăng thêm số lượng phần đông vẹn vẹn nhìn lên một cách tựu khiến người. Ra đầu run lên rồi. Sau đó những thứ này trái cây thời cơ chín mùi do đầu cành bên trên. Rước xuống. Thành thuộc về sau càng giống khô lâu cái chán bộ vị còn nhanh chóng. Dài ra rồi sừng nhọn cao thấp quai hàm một hồi loạn tước. Sau đó hát. Miệng, phun ra màu xanh biếc ma hỏa Hoặc là ngập trời cùng đau thương kiếm kích đụng vào nhau, sinh ra. Làm cho người khó có thể tin đại quy lực. Thế công thu ngăn, nhưng mà cái kia già vẫn tráng kiện lão giả cũng Không nhục chí hai tay như xuyên hoa hổ điệp bình thường bay múa. Theo hắn động tác, rồi chống cùng cổ mặt tiếp xúc tần suốt, cũng càng. Phát ra sức lực nóng này. Nương theo lấy tiếng chống đại phóng Sóng âm như biển triều sóng giữ Bình thường tuôn ra mà ra Sau đó hướng chính giữa hợp lại Lại huyến Hóa ra một kiên cố gì thường màu vàng cự trùy đã đến Hướng phía đối phương hung hăng rơi đập Chưa đến liền mang theo một hồi ác phong Thanh thế như vậy Làm cho người ta liếu lưới Cái kia thủ ma đương nhiên cũng không dám coi như không quan trọng đấy Chỉ thấy cái kia Trên cành cây mặt rượu một hồi vặn vẹo mơ hồ, sau đó liền đem miệng lớn. Dính máu một trương mà mở. Từ trong mồm nhổ ra một đoàn tính mịch vô cùng ma khí, tất cả khô lâu. Trái cây tụ hợp ở một chỗ, sau đó huyến hóa thành thật lớn một lệ rượu. Cầm trong tay một đen nhánh tỏa sáng khảm đao quái gì giống liên tục. Như màu vàng cự trùi vọt tới. Mắt thấy lại là một cuộc long tranh hổ đấu, nhưng mà đúng lúc này, dịp biến nổi lên. Cái kia màu vàng cửu trùy bay đến trên đường, đột nhiên phương hướng thay đổi, như hơn trăm trưởng xa địa lăng chân nhân đập tới. Ngay tại lúc đó, tựa như có ăn ý bình thường, cái kia khô lâu trái cây biến thành áp dược, cũng toàn thân hắc mang nổi lên, đồng dạng như điện. Lăng chân nhân xít qua. Biến khởi vội vàng, trên thành dưới thành, bất luận nhân tộc tu sĩ Hay vẫn là những cái kia vực ngoại thiên ma, nguyên một đám nghẹn họng Nhìn chân chối, hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?